Vừa nhìn thấy khung cảnh hoang tàn của Cát gia, Điền Tự Khấu tỏ ra phẫn nộ và nói: "Thật không hiểu Điền gia và Cát gia đã đắc tội thế nào và với ai. Thật đúng với câu cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Mối hận này, Cát Hiểu Phong ngươi yên tâm, không thể thiếu phần lão phụ." Với phong độ xứng bậc tôn sư một phái, Điền Tự Khấu trống vánh quyết định một lần nữa. Vì lúc mới đến lão đã nhìn thấy một lần rồi. Nhưng bây giờ mới nhìn kỹ hơn, lão gật gù và nói: Thoạt nghe phụ thân cứ ngỡ Đoàn sư gia cố tình bịa chuyện, chỉ muốn phụ thân vui. Nào ngờ, cứ nhìn thấy Tú Nhi bây giờ thì rõ, nhất định tuyệt chứng không còn. Không những thế, nào ai dám bảo ái nữ bảo bối của lão phu sau này sẽ là người yếu mạng. Đúng là hoa chung hữu phúc đấy. Đoàn không để Tô Tú hoặc Hiểu Phong có cơ hội nói câu nào. Lão Lão nhìn một lần nữa Ca gia trang, chỉ còn lại những phế tích và nói tiếp. "Phụ tử ta lâu lắm rồi mới có cơ hội đoàn viện. Tố Tố mau theo phụ thân đến Kim Lăng, nơi phụ thân vừa có ý định gây dựng lại Điền Gia Trang. Còn Cát Hiểu Phong, nếu ngươi muốn, chờ sau khi tôn tạo lại Ca gia, lão phu sẽ xem ngươi như thượng khách, bất cứ lúc nào ngươi đến thăm lão phu. Cớ thể nhà, lão phu đưa Tố Tố đi đây." Hiểu Phong thật sự bối rối, cứ đưa mắt nhìn Tô Tô, hy vọng nàng thế nào cũng có cách ứng phó hữu hiệu với tình cảnh trêu người này. Nhưng tâm tư của Tô Tô cũng bối rối đâu kém gì, nàng hoàn toàn thất vọng vì phụ thân không hề tạo bất kỳ một cơ hội nào cho nàng nói lên ý nguyện của nàng. Tuy vậy, trước ánh mắt phần nào cầu khẩn của ý trung nhân, nàng cũng đâu muốn chia tay Hiểu Phong dễ như thế này. Nàng bạo dạn đánh tiếng và nói: Phụ thân, nỡ nhi thoát tuyệt chứng đại công là của cát công tử đây, sao phụ thân không mời cát công tử cùng đi, chỉ gọi là đáp tạ đại ân của chàng? Lão bật cười, trách yêu ái nữ và nói: "Sao Tổ nhi biết phụ thân sẽ không có gì đáp tạ đây? Tuy chưa nói, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tổ nhi vui vẻ và phấn khích thế này, là phụ thân cũng biết đây là nhờ ai. Yên tâm đi, sẽ có người của đoàn sư gia sắp đến đây." Chuẩn tồn tạo lại cát ra, nếu có đoàn sư gia nhúng tay vào, chẳng mấy chốc cát công tử sẽ có cơ hội đến Kim Lăng hội ngộ chúng ta. Tố Nhi nghĩ xem, phụ thân toán liệu như thế đã đủ hay chưa? Đối tử tâm trạng bối bố rối qua cảm kích, Cát Thiểu Phong lập tức vòng tay đáp tạ lão điền và nói: "Được điền bá bá quan tâm, tiểu điệt thật không biết nói gì để to lòng cảm kích và ngưỡng mộ đây." Sen tuần theo lời dạy của Điền Bá Bá, ngày khi có dịp tiều điện nhất định đến Kim Lăng để vấn ăn. Và Hiểu Phong đưa mắt nhìn Tô Tô. "Thư Thư, nhớ bảo trọng, từ bây giờ để lúc nào cô nghĩ đến Thư Thật." Xem như việc đã định, Điền Tô Tô mỉm cười nhưng lòng dạ héo hắt, nàng bảo: "Công tử cũng nhớ bảo trọng đó, ở Kim Lăng lúc nào Tô Tô cũng trông chờ công tử xin tạm biệt." Với cảm giác chợt hốt hắng, Hiểu Phong đáp mà không hiểu mình đang đáp gì. "Xin tạm biệt." Và chỉ khi Tô Tô được phụ thân đưa đi xa dần, cũng bằng một chiếc xe sa mã nhưng sang trọng hơn chiếc xe lúc trước bội phần, ca Hiểu Phong mới hiểu ra bản thân vừa mới nói lời chia tay với nàng. Mọi lời nói mà ngay lúc này khi nghĩ lại, Hiểu Phong sau cứ cảm nhận mơ hồ sẽ là lời chia tay vĩnh viễn. Do có cảm nhận đó, và nhất là thêm cảm giác hốt hững vì thiếu vắng bóng gia nhân. Cát Thiểu Phong càng lúc càng nghe ồn ào khác thường, khi trời mãi vẫn chưa thấy đoàn sư gia đưa người đến như lời phụ thân điền tụ tố đoán quyết. Mãi đến khi bóng chiều tà buông xuống, một đoàn sư gia có vẻ mặt hớt hơ hớt hải, từ phía xa bóng chạy đến như bay và nói: "Không ổn rồi, Cát công tử, chuyện cha phốc bị đoàn mộ thay trang chủ thanh lý môn hạ đã bị vỡ lở mất rồi." Nhớ người đâu đoàn mỗ đưa đến, chuyến này đều bị địch nhân sát hại. Các công tử nên mau chóng tìm đường tẩu thoát đi, đoàn mỗ cũng chạy dậy. Hào khí bốc lên, các tiểu phong phẫn nộ ngăn họ đoàn lại và nói: "Chữa lâm trận mà đã rút lui hay sao? Các gia không hề có hạng người này, nếu đoàn sư gia không ngại, thề." Họ đoàn vẫn tái mét mặt mày, hai tay xua loạn và nói: Không phải Đoàn Mỗ là hạng người thiếu dũng lược, nhưng kẻ thức thời ắt phải biết tiến thoái đúng lúc, địch nhân người đông thế mạnh, tốt hơn hết cát công tử đừng nên xính cường. Hào khí càng thêm cao, Cát Hiểu Phong bảo ngay: "Nếu là vậy, Đoàn sư gia xin cứ tùy tiện đi, vãn bối tự biết lo liệu và sẽ tùy nghi thảo luận, nếu quả thật địch nhân đông và mạnh như Đoàn sư gia đã nói." Họ Đoàn quả là người luôn tận tâm vì chỗ, lão giáo giác nhìn quanh và đáp: "Nếu công tử không cho Đoàn mẫu là kẻ lắm lời, xin nghe Đoàn mẫu một câu. Dù gì công tử cũng là hảo bằng hữu, ý trung nhân của Điền tiểu thư. Xin hãy vì tiểu thư nhân nhượng đích nhân lần này, kẻo công tử có manh hệ gì, Đoàn mẫu thật không biết nói sao nếu tiểu thư hỏi đến." Ca Thiều Phong cười lật, xua tay bảo họ Đoàn <cười> Nếu Vãn Bối làm theo lời đoàn sư gia, thế chính Vãn Bối không còn mặt mũi nào để đối diện với Tô Tố. Và giả như sư gia vừa bảo xin nói hộ Tô Tố một lời, cát hiếu phong tha chết vinh còn hơn sống nhục, chỉ nói thế là Tô Tố hiểu rồi. Sau một thoáng lộ vẻ khó khăn, cuối cùng đoàn sư gia quả quyết quay người lại và nói: "Nếu ý công tử đã quyết như vậy, thôi, được rồi." Đoàn mỗ nhất định sẽ truyền lời và cầu chúc cho công tử gặp nhiều phúc phận, xin cáo biệt. Hoàn toàn không có gì để trách cứ họ đoàn, vì dầu sao họ đoàn cũng đã quá thành tâm. Có trách là các hiếu phong tự trách mình nếu quả thật vì quá xính cường, không biết lựa con đường tiến thoái như họ đoàn đã bảo và đã làm theo. Nhưng hoàn cảnh không còn cho các hiếu phong nghĩ ngợi nhiều nữa. Từ phía mặt trời lặn, Hàng loạt những tiếng cười ngạo mạn đã vang lên. Sau đó, ẩn hiện như những bóng ô linh vừa đến từ cõi âm ty do vầng dương đã khuất, một bọn gồm mười mấy nhân vật chợt hung hăng xuất đầu lộ diện. Bọn họ không đến một lượt, có hai kẻ nhanh chân hơn, lập tức thần tốc lao vào căn hiệu phòng và gầm lên giữ giọi. Ngươi là tiểu tử cùng đi với nhà đầu họ Điền có đúng không? Đã có quan hệ với họ Điền? Số của tiểu tử ngây là phải chết thôi, đỡ chịu. Âm thanh chữ chết tuy kéo không dài, nhưng tiếng rèn của nó thật là phù hợp với khung cảnh đồn ngột bốc mùi tử khí. Đó là hai đạo kình phong từ hai nhân vật nọ cuộn ào ào vào các hiểu phong. Chưa lầm trận bao giờ, uy lực của hai đạo kình này làm cho các hiểu phong bối rối. Vì thế cách thoát hiểm vào lúc tối hậu của các hiểu phong làm cho phe đối phương có nhiều người cùng kêu lên. Ồ mình ngọa hồn bộ pháp đó sao Và có thêm hai nhân vật nữa lao đến Cùng hai nhân vật lúc đầu tiên tay liên thủ vây hãm cát hiểu phòng Một trong hai nhân vật đến sau bỗng nhiên buột miệng lộ rõ nguyên do Ồ mình nhị ma từng có mối thù bất cộng đái thiền với huynh đệ ta Tiểu tử ngươi có liên quan gì đến bọn họ đây càng đáng chết trăm lần Tình thế càng khó khăn hơn lúc nãy do có đến 4 trưởng lực cùng một lúc đổ dồn vào Cát Hiểu Phong và không còn lưỡng lự gì nữa, Cát Hiểu Phong hất mạnh song kiếm và qua tỏ. Trề về một mạng của Trà Phốc, bọn người đã nhẫn tâm giết hại không ít người vô tội. Bọn công tử quyết vì đồng nghĩa võ lâm sẽ không dung tha cho bọn ngươi, hãy đỡ chịu. Nếu bốn ngọn trưởng của phe đối phương 4 người, lúc thể hiện đã tỏ ra uy lực như ngọn thác đổ đầu non. thì khi kinh lực do các hiểu phong quật ra, uy lực lại như cuồng phong bão tố, sô cả núi Thái, đảo lộn cả biển Đông. Và đến khi tiếng chấn kinh ẩm vang, kết quả đưa đến làm toàn trường chấn động. Bốn nhân vật nọ như bốn chiếc lá vàng khô đang bị cơn gió thu mạnh bạo vượt rồi. Họ bị hất ngược ra phía sau, lan lông lốc trên nền đất, và nếu không được đồng bọn giữ lại, có lẽ họ sẽ lan mãi không ngừng. Những người nọ khi đã giữ lại, Những tiếng kêu tháo loạn liền vang lên, vừa kinh hãi, vừa tỏ ra bi phẫn tột cùng. "A, bằng hiểu ta đã chết rồi, tiểu tử ngươi thật là độc ác đến thế sao?" Là quái phong trưởng của Tam quái Miêu Cường. "Mau giết tiểu tử, báo thù cho môn nhân bổn mọn. Giết, giết đi." Và đến cát Hiểu Phong cũng không thể nào lường hết uy lực của trưởng kình, do bản thân vừa cuồng nộ quật ra. Do đó, cát Hiểu Phong có một thoáng bàng hoàng, nhìn mà không thấy toàn bộ những nhân vật còn lại đều hăm hở lao đến vây kín Hiểu Phong vào giữa. Họ cười vang, quát vang và gào thét loạn vang. Cùng với đủ mọi loại âm thanh biểu lộ bi phẫn của họ, những tiếng kim thiết cũng thi nhau khua vang khi họ lập thành một thiên la địa võng toàn là trường kiếm sáng lấp loáng. Lưới kiếm đó uy hiếp sinh mạng Hiểu Phong từ tứ phía, và những mũi sắc nhọn của hơn 10 thanh kiếm đó công uy hiếp sinh mạng Hiểu Phong cả ở hạ, trung và thượng bản. Kiếm khí rít lên vo vo khiến can Hiểu Phong ngỡ đó là tiếng tử thần đòi mạng. Toàn thân vụt lạnh băng, trong tâm tưởng Hiểu Phong chỉ còn mỗi một chữ mà thôi. Đó là trợ chết, nếu ngay lúc này các Hiểu Phong không kịp có phản ứng, có đối sách thích hợp để tự cứu mạng mình. Và đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong tâm trí Hiểu Phong. Đề rồi, Hiểu Phong bật lên tiếng gầm kinh thiên động địa. Nhất, nguyệt hợp chéo, đi thôi. Tự xoay quanh thân thành vòng, song thủ của Hiểu Phong cũng long lóng khu lên, hất hết loạt kình này đến loạt kình khác. Hành vi uy dũng của Hiểu Phong làm cho hơn 10 nhân vật nọ thất kinh. Và sau một loạt những tiếng chạm kình như cùng một lúc vang lên, tình thế bỗng thay đổi bất ngờ. Lưới kiếm như thiên la địa võng chợt bị phá vỡ. và các hiệp phong chỉ bị một ít vết xây sát ngoài da, sau khi bị kiếm khí hầu như rành nát y phục bên ngoài. Đổi lại, Hiểu Phong cũng đã đoạt được một thanh kiếm sau khi dùng nội kình đẩy bật hết những thanh kiếm còn lại. Phát hiện cục diện đã phản chỗ vì khách, phe đối phương một lần nữa cũng nhảy xổ vào. Họ loan kiếm, định tái diễn tình thế như lúc đầu, với mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội. Nhưng họ quên rằng trong tay các hiệp phong vừa có thêm kiếm Như hồ thêm chân, dòng chắp cánh. Cát Hiểu Phong vung kiếm loạn tít, phát khởi kiếm chiêu như thần long xuất động, lập tức đẩy bật loạt chiêu công thứ hai của phe đối phương. Trong số địch nhân có người nhận ra kiếm chiêu của Cát Hiểu Phong, bèn hét to. Thảo Nao tiểu tử dám một mình hung hăng giao đấu, kiếm pháp của Thiết Địch đoạn kiếm hạ vi lợi cũng được truyền cho tiểu tử này. Mau lập trận kỷ̉u công, bắt cho được tên tiểu tử này cho ta. và các hiệp phong chấn động, vì trong toàn bộ sở học của Hiểu Phong, một trong những yếu kém chính là kỳ môn trận pháp. Lập tức các hiệp phong vỗ lộng trường kiếm, tận dụng sự nhanh ảo của bộ Ô Minh Ngọa Hồn, thân tốc và lăng lẽ tiến nhập vào từng địch nhân. Hiểu Phong chỉ bất quá mỗi khi tung kiếm chiêu uy hiếp kẻ địch. Đỡ triệu. Ánh kiếm lóe lên, đẩy một địch nhân ra ngoài vòng chiến. Hãy nằm mạng đi. Kiếm chạm vào nhục thể Lãnh cho tay cầm kiếm của kẻ địch kế tiếp phải đoạn lìa thân thể. Ai ngăn ta, kẻ đó tất phải chết thôi. Và như mãnh hổ quần dương, khí thế của Hiểu Phong làm cho phe địch nhân phân tán. Vừa khiếp sợ thần oai dũng lực của Hiểu Phong, vừa phẫn hận vì đông người hơn nhưng lại chịu thế kém, có một nhân vật trong phe địch vọt quá to. "Đã thế này, tiểu tử chớ trách bọn ta hạ độc thổ, hãy xem đây." Từ tay của nhân vật đó, bỗng xuất hiện một màn sương vụ mờ ảo, chỉ thoáng chốc đã phủ kín toàn thân Hiểu Phong. Trong khi đó những kẻ địch còn lại đều hô nhau nhảy lùi, rất sợ màn sương vụ chạm phải. Ngộ sắc độc trùng mạo, mau, mau tránh xả. Nghe như tiếng sấm nổ bên tai, Hiểu Phong chợt hiện lộ thần oai, tung kiếm tạo thành vầng kiếm quang dày đặc, xung phá thẳng vào màn sương vụ hiểm ác. Đang khi triển khai tuyệt kiếm, Một mùi hăng hắc bỗng sọc vào mũi Làm cho các hiểu phong tự cảm thấy kinh hoàng Trợt hiểu bản thân đã vương độc Do không nhớ chuyện cần phải làm Là bế khí và bế kín tâm mạch Các hiểu phong vẫn út Liều lĩnh lao cả người lẫn kiếm vào nhân vật Vừa tung độc và hét lên Thổ đoạn của người thật là đê tiện đó Ta phải giết người Phập phập Dùng loạn kiếm định phanh thay kẻ tung độc Trợt hiểu thủ của hiểu phong run bắn lên Làm cho trường kiếm bỗng rơi xuống Kẻ tung độc tùy sắp chết, nhưng kết quả này làm y đắc ý cười phá lên và nói: "Ha ha ha, ngươi đã trúng độc thổ của ta, mạng ngươi xem như đã hỏng, ta chết trước thì ngươi cũng chết sau mà thôi, ha ha ha." Thất kinh vì biết điều đó sẽ là sự thật, nếu không kịp tẩu thoát và tìm phương giải độc, các tiểu phòng vội vàng tung người lao đi. Bọn đệ nhân hô hoán đuổi theo. tiểu tử đã trúng độc, không thể bò chạy xa, đuổi theo mạo. Cát Hiểu Phong biến sắc, ngẩng mặt nhìn trời cao, phần vì muốn định hướng, phần vì định hỏi, không lẽ chỉ ngay lần đầu tiên lâm địch, cao xanh đã tuyệt đường Hiểu Phong. Và do có một thoáng ngẩn nhìn, Cát Hiểu Phong đã vô tình chạy lạc hướng, không đi theo hướng trước đó đoàn sư gia đã chạy đi. Và chỉ đến khi Cát Hiểu Phong phát hiện xa xa ở phía trước là một khô rừng, sau khô rừng là một dãy núi, có biết chạy sai hướng cũng đã quá muộn. Đã thế, từ đan điền của Hiểu Phong bỗng ào ào xông lên một luồng nhiệt khí, không hề do bản thân phát động, làm cho các Hiểu Phong thêm hoảng, cứ tăng hết cước lực nhắm thẳng khô rừng chạy vào. Gió lồng lộng thổi ngược ra sau, làm cho hai tai nhất thời ô loạn, khiến các Hiểu Phong không thể biết địch nhân liệu có còn bám đuổi theo nữa hay không. Nhưng dù có hay không có kẻ địch bám đuổi, điều duy nhất đối với Hiểu Phong lúc này là càng chạy xa càng tốt, bất kể phương hướng nào. Bầu trời đã tối đen, bên trong khu rừng đương nhiên còn đen tối hơn gấp bội. Tuy vậy, lúc lọt vào khu rừng, nhờ mục lực khá tinh tường nên cát Hiểu Phong tạm thời chưa gặp khó khăn hoặc hiểm nguy. Điều đó chỉ xảy ra đến khi bên dưới chân của Hiểu Phong có một vật mềm mại chắn ngang. đang chạy lại bị vấp, toàn thân Hiểu Phong mất đà, ngã chúi về phía trước. Và xoạt một tiếng, một lớp lụa chợt phủ ngang mặt Hiểu Phong, ngay sau đó bị xé rách do đà ngã chúi của Hiểu Phong quá mạnh. Tuy vậy, điều này vẫn làm Hiểu Phong kinh hoàng. Trong khu rừng nếu có vải hoặc lụa xuất hiện, thì những vật đó chỉ nói lên một điều, địch nhân vẫn nhanh hơn Hiểu Phong vào khu rừng trước khi Hiểu Phong đã vào và đã xuất hiện trận kiên lối chạy của Hiểu Phong. Còn với tâm trạng kinh hoàng này, khi toàn thân Hiểu Phong ngay sau đó bỗng lọt thêm vào một vùng tối đen như mực, tối hơn cả mức độ tối thâm u của khô rừng, và vùng tối đó có phạm vi vuông vức, vuông như một gian phòng nhỏ hẹp dùng để giam cầm tù nhân. Sự kinh hoàng của Hiểu Phong càng tăng lên vạn bội. Vì thế, bộp một tiếng, khi đầu chợt va vào vật cứng, ác hẳn là vách cứng của chỗ giam cầm, toàn thân Hiểu Phong liền nhũn ra. cho thấy Hiểu Phong cảm giác tuyệt vọng, vì vừa bị trúng độc chưa biết phải giải quyết thế nào thì bây giờ lại rơi thêm vào cảnh san cầm. Quá tuyệt vọng, Hiểu Phong ngã vật xuống, ngất lịm đi. Cát Hiểu Phong biết bản thân không hề lầm, nói đúng hơn, những thanh âm xôn xao đang vang đến tai Cát Hiểu Phong dường như là đều có thật. Chứng tỏ Cát Hiểu Phong đang tự tai lầm. Chất độc ngỗ sắc độc trùng mao đã phần nào gây bất lợi. Nhưng kỳ thực vẫn chưa lấy mạng Cát Hiểu Phong. Đệ ngồi dậy, Cát Hiểu Phong chợt động tâm và cố tình nằm yên, vì có một câu nói vang đến rõ mồn một, gây một nỗi kinh cho Cát Hiểu Phong. Câu nói đó là câu này: "Phải chế thương lệnh đưa sớm hơn, chúng ta đâu phải mò mẫm tìm kiếm tiêu tử một cách vô định như thế này." Cát Hiểu Phong vỡ lẽ là bọn đối phương vẫn tiếp tục tìm kiếm Vậy là Cát Hiểu Phong chưa rơi vào tay và chưa hề bị san cầm. Vậy nơi này ta bị rơi vào là nơi nào, nếu không là chốn giam giữ? Cát Hiểu Phong tự hỏi như thế và lập tức đảo mắt nhìn quanh nơi mình đang nằm. Cảnh quang vẫn tối đen, khiến Cát Hiểu Phong đã cố hết sức cũng không có cách nào nhìn rõ xung quanh. Điều này khiến Cát Hiểu Phong một lần nữa tự hỏi rằng, lẽ Lẽ nào không chỉ có một nhóm người nhằm vào ta, còn một thế lực nữa và ta đã rơi vào tay thế lực này. Vậy thì lạ thật, ta chỉ mới cùng điền thơ thơ thoát ly đáy vực chưa lâu, tại sao lại có khá nhiều thế lực nhắm vào ta đối phó như thế? Đang tự hỏi như thế, một quang của các hiệp phong chợt bắt gặp nhiều luồng sáng le lói có và mờ mờ có, vọt chiếu xạ loang loáng đến tận chỗ can hiệp phong đang nằm. Có những luồng sáng le lói như là ánh hỏa quang chiếu qua một vài khe hở, bỗng xuất hiện quanh nơi giam cầm Hiểu Phong. Còn những lớp sáng mờ mờ là vì nơi Hiểu Phong đang nằm như có chỗ được che phủ bằng một vài mảnh lụa, khiến ánh hỏa quang có lúc rất sáng và bị lớp lụk ngăn bớt lại, chỉ tạo thành một vầng sáng mơ hồ mà thôi. Ngạc nhiên vì điều này, các Hiểu Phong nhân lúc có ánh sáng, đảo mắt nhìn và tìm hiểu nơi đang giam giữ bản thân. Và khi đã nhìn rõ Cát Hiểu Phong chỉ suýt nữa bật cười thành tiếng. Cũng may chưa kịp cười to vì có nhiều tiếng nói huyên thuyên vang lên thật gần nên Hiểu Phong cứ thế nín lặng, ngắm ngắm theo dõi diễn biến và quyết không gây kinh động tự làm bộc lộ nơi ẩn thân. Đúng là như vậy, nơi Hiểu Phong đang nằm thoạt ngờ là chỗ xanh cầm thì hóa ra lại trở thành nơi tuyệt hảo cho các Hiểu Phong ẩn thân. Vì có kẻ đang nói. "Chào ơi," và anh đi quẩn lại cuối cùng chúng ta cũng tìm đủ một vòng quay trở lại đúng chỗ có cô xe của lão vương. Kẻ khác cướp lấy. Nếu tiểu tử thật sự không ngai độc, nhà đã có cơ duyên nuốt nội đơn của vạn niên xà thạch hoa điện, chúng ta có tìm nữa cũng vô ích mà thôi. Đầu chỉ có nội đơn không thôi. Nghe đâu tiểu tử con được diễm phúc ăn luôn cả vạn niên thạch linh chỉ. Với hai loại kỳ chân này Thì loại độc nào có thể hại được tiểu tử nỡ đây? Và kẻ đã lên tiếng đầu tiên bỗng đề xuất rằng: "Này, thay vì ngồi nghỉ ngơi, hãy bảo người chúng ta ra tay làm phúc đào cho lão Vương một huyệt mộ, để hắn phơi thay mãi thế này, nghĩ cũng tội lắm." Và có kẻ phản bác. "Đó là lão Vương tự chuốc họa lấy thôi, là nhà trào cho người, điều tiên quyết cần phải nhớ." là đề tự bảo toàn sinh mạng và đáng lý ra lão Vương phải biết rõ tâm tính của chủ nhân. Ai bảo lão Vương lắm mồm, bộc lộ hết những gì lão nghĩ cho chủ nhân nghe. Và hai tên kia hiếu kỳ, tranh nhau hỏi kẻ vừa nói. "Chuyện chuyện là thế nào, lão mộc? Chẳng phải lão Vương có công thuật những gì đã tình cờ nghe lỏm cho chủ nhân biết đó sao? Thực hiện được việc này là cả một kỳ công chứ ít gì đậy." và tên nọ giải thích. Ha, có công thì công nhưng cũng chẳng bù hết tội đậu. Này nhé, lão Vương tuy có công là vô tình nghe biết mọi điều bí ẩn có liên quan đến tiểu tử, sau đó bẩm báo toàn bộ cho chủ nhân biết. Nhưng sau đó lão lại tài khôn, khi không lại đi khuyên nhủ chủ nhân bảo là tiểu tử chưa phát hiện điều gì đó có liên quan đến chủ nhân, mưu hại tiểu tử không bằng tìm cách thu dụng tiểu tử. Bọn người nghe thấy đấy, có phải lão vương tự chuốc họa vào thân hay không? Chà chà, chỉ vì thế chủ nhân lập tức hạ độc thổ, lấy mạng lão vương hay sao? Tên nó cười hừ hừ, tỏ ra rất hiểu biết và đáp. Ha ha ha. Đương nhiên phải vậy rồi, vì lão vương nào biết ẩn ý thật sự của chủ nhân, lão vương khuyên như thế có khác nào mắng vào mặt chủ nhân cho chủ nhân là người tham lam và độc ác hay không? Sao sao, ẩn ý của chủ nhân là gì?" Tên nọ thấp giọng nói ngay. "Ta nói cho hai người nghe, nhưng khôn hồn thì khéo giữ mồm giữ miệng lại. Là ta tình cờ nghe chủ nhân và phu nhân bàn định thế này." Cát Hiểu Phong cũng đang dỏng tai nghe ngóng và lấy làm tức vì tên nọ chỉ nói đến đây lại đột nhiên dừng lại. Đang định tìm cách đưa mắt nhìn qua khe hở, bỗng Cát Hiểu Phong nghe tên nọ tiếp tục lên tiếng. Nhân thay vì nói tiếp những gì đã lén nghe, tên nọ lại ấp úng. "Hộ, hộ pháp sứ giả." Và bốn chữ này cũng làm cho Cát Hiểu Phong rung mình. Có một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến bóng đêm xung quanh như càng chìm thêm vào đêm giá. "Mộc Hoạch, ngươi có biết vì sao thi thể gã họ Vương lại nằm ở đây hay không?" Tên họ Mộc liếu lưỡi và đáp, la la lão vương, lão vương quá đa sự đa ngôn. Không sai, gã có công nhiều đấy, đó là nhờ gã, chủ nhân mới biết tiểu tử và tiểu tử nhà đầu họ Điền vì sao đã rơi xuống vực nhưng vẫn toàn mạng. Để bây giờ tiểu tử xuất hiện giang hồ đã có thêm tấm thân bạch độc bất sầm. Gã là người mẫn cán, Bảo Lam Sa Phô cũng sẵn sàng thực hiện. Nhưng chính vì gã lắm lời nên không có phúc phận để tiếp tục sống. và hưởng dụng sự yêu ái của chủ nhân. Có phải Mộc Hoạch ngươi cũng muốn điều đó xảy ra đến với ngươi hay không? Họ Mộc kêu thất thanh, mong mong hộ pháp sứ giả xá tội cho dùng cho thuộc hạ một lần. Được rồi, chỉ phiền ngươi tự tay đao một mẫu mộ huyết thật lớn, sau đó bổn hộ pháp sẽ tha cho ngươi. Họ Mộc kinh hãi liền nói: "Để để làm gì, hộ pháp Đương nhiên là để an táng cho gã họ Vương, người họ như thế chẳng hóa ra vẫn không trượt thói bao hoa hay sao. Họ Mộc hoảng sợ, vội câm miệng, sau đó chỉ nghe tiếng gã đào vào đất thình thịch. Sau đó chỉ nghe tiếng gã đào vào đất thình thịch. Và giọng nói lạnh lùng của nhân vật họ Pháp lại vang lên. "Cả hai người nữa, hãy giúp Mộc Hoạch đào cho nhanh lên nào." Hai gã còn lại vội phụ lực Làm tiếng đào đất thì nhau vang lên, càng lúc càng nhanh. Đờ một lúc, gã mộc hoạch hỏi ngay. "Đã đủ lớn chưa, Hộ Pháp?" "Không phải chô luôn cố xe đi, bọn ngươi cứ liệu đấy mà đào." Bọn mộc hoạch lại đào tiếp cho đến khi nghe nhân vật Hộ Pháp bảo rằng. "Đổ rồi, hãy ném thi thể gã họ Vương xuống trước đi." Ngay đến đây, Cát Hiểu Phong cảm thấy bấn loạn. bị sắp đến lượt cố xe bị chôn vùi và bên trong cố xe lại có cả bản thân Cát Hiểu Phong đang náu mình. Từng diễn biến xảy ra giúp cho Cát Hiểu Phong tự sáng tỏ là đêm qua do Liều mình băng vào rừng sâu. Cát Hiểu Phong vì vấp phải vào thi thể gã họ Vương, chính là gã Sa Phô đã đưa Hiểu Phong và Tô Tô đi đến cát gia nên ngã chối đống vào lòng cố xe. Và nếu bây giờ để cho cố xe bị chôn vùi, A hẳn bản thân Hiểu Phong cũng chịu trùng số phận đó. Còn chưa biết phải làm gì thì Hiểu Phong nghe gã Mộc Hoạch lên tiếng. Lấp đất xuống một ít, hai cứ thế này cho cố xe rơi luôn vào thi thể lão vương. Nhân vật hộ pháp sứ giả cười sằng sặc. Ha <cười> ha ha, làm như thể bọn ngươi không thấy gã họ Vương chết có quá cô độc hay sao. Ta định cho bọn ngươi cùng bồi táng với gã luôn thể, vẫng biệt Và Cát Hiểu Phong lần lượt nghe rõ ba tiếng động nặng nề rơi vào lòng mộ huyệt. Mường tượng được cảnh sát nhân hai mạng, không một chút thương xót của nhân vật hộ pháp. Cát Hiểu Phong phẫn nộ, chỉ muốn tung người lao ra, đồng thủ với những kẻ có tâm địa quá độc ác. Và chợt có tiếng nói: "Ai cài nào gián nấp sau cố xe lén nhìn bọn hộ pháp hành sự đây?" Tiếng quát làm cho Cát Hiểu Phong giật mình. và nhận ra chính bản thân vì đang căng phấn nên đã vô tình nghiến răng nghiến lợi, tạo thành tiếng động gây nghi ngờ cho nhân vật Hộ Pháp. Tuy như thế, do câu quát hỏi không ám chỉ thẳng vào Hiểu Phong là người nấp ngay bên trong cố xe chứ không phải phía sau, cho nên Hiểu Phong vẫn cứ nằm yên. Nhờ đó, trong khi nhân vật Hộ Pháp chưa có phản ứng gì, có lẽ còn đang ngưng thần nghe ngóng, cả Hiểu Phong chợt lặng lẽ thúc đẩy chân kỉnh cho nội lực tự dẫn lưu khắp các kinh mạch toàn thân. Và các tiểu phong lòng thầm mừng khi phát hiện mọi kinh mạch vẫn thông suốt, không có biểu hiện nào khác lạ, cho thấy có dấu vết của độc chất. Chứng tỏ lúc nãy bọn mộc hoạch huyền thuyên đều có thật, rằng các tiểu phong nhờ nội đơn của vạn niên xà thạch hoa điểm và nhờ có được nội lực vô tận của vạn niên thạch linh chi nên không có chất độc nào từ nay. Và nhờ có được nội lực vô tận của vạn niên thạch linh chi nên không có chất độc nào từ nay về sau có thể gây hại cho chàng. Do quá mừng, một lần nữa Cát Hiểu Phong vô tình gây tiếng động, đó là tiếng thanh kiếm vẫn còn nằm trên tay từ lúc ngất lịm cho đến giờ, chật gõ nhẹ vào thành gỗ của cỗ xe. Nhân vật Hộ Pháp cười vang và nói: "Ha ha ha. Hóa ra cao nhân đang ẩn ngay bên trong cỗ xe đó sao? Chỉ suýt nữa kiều mẫu đã bị tôn giả lừa cho vỡ mật." phe Anton giá hiện thân cho, hãy chờ Kiều Mẫu tự tay công thành đậy. Thay vì hiện thân, do chỗ ẩn thân đã bị đối phương phát giác và nó một cách đích xác như vậy. Cát Hiểu Phong lại rơi vào tình trạng hoang mang, cứng ngần cả người và bất động mãi bên trong cổ xe. Và không còn nhẫn nại được nữa, vì không nghe thanh âm nào hồi đáp từ phía cổ xe, nhân vật hộ pháp họ Kiều nọ bật gầm lên và nói: "Dám hy lộng Kiều Mẫu hay sao?" Hạp Võ Lâm xem ra không quá 10 ngày. Tôn Giá là ai, sao xem thường Kiều Mỗ đến như vậy? Thở xem Tôn Giá có chịu hiện thân hay không ha. Và cùng với tiếng hờ này, cố xe bỗng rung chuyển nhẹ nhẹ, cho cát Hiểu Phong biết, đấy là do nhân vật hộ pháp họ Kiều tung một kình định phá toàn bộ cố xe. Lập tức thu sát thanh kiếm vào lòng, sau đó, khi cố xe bị hất tung, kèm theo một tiếng chấn kình vang dội, Hiểu Phong liền nương theo đó thoát ra từ đám vỡ vụn của cỗ xe. Bên ngoài cỗ xe vẫn là khô rừng, có một vài ngọn đuốc đang le lói ánh hỏa quang hầu tắt đi. Nhưng đủ cho Cát Hiểu Phong nhìn thấy một hố hoét với bốn thi thể đang nằm xếp lớp dưới đấy. Cũng như Cát Hiểu Phong, ánh hỏa quang chập chờn từ những ngọn đuốc cũng giúp nhân vật họ Kiều nhìn rõ diện mạo Hiểu Phong. Nhân vật đó bật cười và nói: "Ha ha ha, ta ngỡ là ai?" Lúc sủa người truy tìm thì không thấy, đến lúc thấy lại ở ngay trước mặt. Tiểu tử ngươi quả là đến hồi mặt vận mới gặp bổn hộ pháp tại. Cát Hiểu Phong nhìn sững nhân vật nọ và đúng như Hiểu Phong nghi hoặc, khiến lúc nãy ở bên trong cố xe đã rơi vào tình trạng hoang mang. Diện mạo của nhân vật đối diện đã từng in đậm vào ký ức của Hiểu Phong trước kia. Hiểu Phong bật qua tỏ Lão là Kiều Trang Tổ, một trong Tam Tràng vẫn uy trấn giang hồ. Lão biến thành người độc ác từ lúc nào đây? Nhân vật họ Kiều sa sầm nét mặt và nói: "Ngươi chỉ là một đứa bé miệng còn hôi sữa, biết gì chuyện của bậc trưởng bối mà xen vào? Bình phẩm loạn lên, hãy ngoan ngoãn phó thác mạng sống cho ta đi." Và với thân thủ bất phàm, họ Kiều lao nhanh đến, quật bùa vào các hiểu phong một loạt trường kình kỳ ảo. Thịnh danh của Kiều Gia Trang so với Điền Gia và Cát Gia nào có kém gì. Vì thế một kích thân thủ vô lượng của chính trang chủ Kiều Gia Trang là một điều vượt quá sức tưởng tượng của Cát Hiểu Phong. Vốn trước kia từng ngưỡng mộ và xem lão là một trong những nhân vật bất khả xâm phạm. Đó là nguyên do khiến Cát Hiểu Phong bối rối, chỉ biết tìm cách nhảy lùi thay vì phát trưởng phản công. Thần sắc đầy vẻ khiếp sợ của Hiểu Phong làm cho họ Kiều đắc ý. Vội tung người bám theo Hiểu Phong bến gót. Ta nghe nói tiểu tử ngươi đã hai độ gặp kỳ duyên, lại có bản lãnh tầm thường thế này sao, vậy càng dễ cho ta. Trường phong của họ kêu vừa kỳ ảo vừa biến hóa khôn lường, và bây giờ đã biến thành hàng loạt những trận gió xoáy, cố tình tìm những bộ vị xung yếu của Cát Hiểu Phong tấn công vào. Không khí xung quanh bị cô đọng, làm cho Cát Hiểu Phong cơ hồ ngộp thở. Nhận biết nếu cứ tiếp tục lùi là tự mình đào mộ huyệt cho chính mình, Cát Hiểu Phong liền liều lĩnh xoay người, xuất phát kỳ trèo. Ngỡ chỉ làm thế thôi, nông ngờ khi tiếng chạm kình vang lên thì kẻ bị trấn lùi chính là họ Kiều. Còn riêng bản thân Hiểu Phong thì chỉ loạng choạng một thoáng mà thôi. Kết quả này làm cho họ Kiều phừng phực lửa giận vì mất thể diện, hắn nói: "Ngươi dám dùng quái phong trường của lũ quái tà ma để đối phó với ta hay sao?" Lăng người của Cát Gia lại đi luyện sở học đó sao? Tội ngươi thật là đáng chết rồi đó. Và để chứng tỏ lòng giận dữ tột cùng, họ kiều tung một loạt kình gồm năm bảy chiêu lại ít, quật liên tục bất tận vào kẻ luyện sở học Tà Ma là Cát Hiểu Phong. Câu nói của họ kiều làm cho Cát Hiểu Phong nửa thẹn nửa giận và nói: "Tuy dùng công phu tà quái, nhưng vãn bối không có tâm địa độc ác như trang tổ." Vậy thì hãy đỡ sở học của danh ngôn chính phái Cát Gia Đị. Trưởng phong rồn rập của họ Kiều tuy dày là thế, nhưng khi chạm phải áp lực từ trường kinh của Cát Hiểu Phong thì kết quả càng làm cho họ Kiều thất vọng. Ý í hai tiếng chấn động ẩm vang cho họ Kiều biết công phu bản thân đã bị hóa giải hoàn toàn. Họ Kiều động sát cơ và quát to. Ta thật không ngờ nội lực của ngươi nhờ nội đơn chân quý đã tạo uy lực cao thâm hơn ta ạ. cùng giết được ngươi, Kiều Duy Hải này làm gì còn chỗ đứng trên giang hồ nữa. Và song thủ của Kiều Duy Hải vút phát quang, tạo ra hai luồng kình dày đặc, một cao một thấp cùng đọ ập vào cát Hiểu Phong. Và nhìn vào hai bàn tay phát quang nọ, cát Hiểu Phong động tâm hô vang: "Thiên Tàn Địa Khuyết, Hồng Hoang Tuyệt Học của Kiều gia đó sao?" Họ Kiều đắc ý. Ha ha ha. Đâu phải ai cũng may mắn như ngươi, được ta dùng công phu này hóa độ, hãy ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi thôi. Tần biết đó là tuyệt học vào loại hãn thế của Võ Lâm, qua lời song thân trước kia từng nói. Ca Thiểu Phong căm phẫn, không ngờ đối phương quyết hạ sát thủ đến vậy. Ca Thiểu Phong liền dốc toàn lực cố vượt qua tâm trạng tự ti mà cảm, cho đó là tuyệt học không gì ngăn nổi, vừa tung trưởng vừa phát xạ kiếm chiêu lao vào đối phương. À, lão muốn giết ta không dễ đâu, hãy đỡ chịu. Với đẩu pháp này, Ca Thiều Phong ngang nhiên dùng sở học của một lúc đối phó với hai lực đạo thượng hạ, thiên tàn địa khuyết của Kiều Duy Hải, gây thành hai tiếng chấn động kinh thiên. Ngay sau đó, bất chấp huyết khí khắp người đang nhộn nhạo, Ca Thiều Phong vừa nhìn thấy Kiều Duy Hải lao đảo thối lui, liền tung người lao trước vào lão, quyết không bỏ lỡ tiên cơ vừa chiếm được Đồng thời, trường kiếm trên tay Cát Hiểu Phong cũng loang loáng, thi triển kiếm pháp của Thiết Địch Đoạn Kiếm Hạ Vi Lợi, với tiếng gầm đầy cảm phấn. Cát gia có hận thù gì với lão, sao lão cứ quyết liệt hạ độc thủ với ta, hãy nỡ chịu. Và khi thế đang có của Cát Hiểu Phong làm cho Kiều Duy Hải chột dạ, lão vội tàn người tránh chiêu và thừa cơ hội Cát Hiểu Phong mới lao sượt qua, ta thủ của họ Kiều, bỗng xuất hiện một tia chỉ kiếm. sa thẳng vào huyệt thần đường của Hiểu Phong, lão rít lên: "Ngươi tự tìm lấy cái chết đi." Toàn thân đột lạnh toát, Hiểu Phong hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng quá ư vi diệu và có phần thiếu quang minh lỗi lạc của đối phương. Vì thế, cát Hiểu Phong để tự cứu thân, chỉ còn mỗi một cách là dùng mạng đổi mạng mà thôi. Trước phản ứng liều mạng của cát Hiểu Phong, Kiều Duy Hải đông nó gầm vang và một người ra phía sau theo tư thế thiết bản kiều chỉ để phần hạ bàn trụ vững vào nền đất, uốn hết nửa thân trên ra phía sau, làm cho thân hình có tư thế nằm song song với mặt đất nhưng không bật ngã luôn về phía hậu. Nhờ đó, thanh kiếm của Hiểu Phong chỉ làm cho phần y phục thân trước lão bị thổng một đôi chỗ mà thôi. Đổi lại tia chỉ kình đầy lợi hại của lão, thay vì xạ chúng vào thần đường huyệt thì chỉ gây một vết xước ngoài da, gần với huyệt Kiên Tĩnh trên đầu vai tả của cát Hiểu Phong. Huyệt Kiên Tĩnh bị chấn động làm cho nửa thân người bên tả của Hiểu Phong buốt đến run bắn lên. Cảm giác này lần đầu mới gặp, cá thể Hiểu Phong do chưa biết hậu quả sẽ như thế nào nên quá hoảng sợ, vội tung người chạy luôn vào rừng. Thoát chết trong gang tấc, Kiều Duy Hải ngay khi đứng bật dậy, kịp nhìn thấy đầu vai tả của Hiểu Phong rớm máu. Do ngỡ Hiểu Phong mang thương tích trầm trọng mới lo tháo chạy, Kiều Duy Hải cười lạt bật tung người đuổi theo. Tuy không bị họ Kiều truy sát, Nhưng Hiểu Phong vì muốn chạy càng xa càng tốt nên cứ cắm đầu chạy mãi. Rừng là nơi không hề có đường đi lối lại, nên có chăng chỉ là những ai quen thói vượt rừng mới có thể nhận ra những lối mòn là mà. Được bọn hiệp lộ đi mãi thành lối, trước mắt là cứ chạy mà thôi. Đến cuối rừng, phát hiện đã bị dãy núi chắn ngang, Hiểu Phong vội ngoật người chạy men theo chân núi. Chờ khi phát hiện một hành động âm u bất ngờ xuất hiện, Hiểu Phong đánh liều lao ngay vào. Và sau một lúc lâu ổn định nhịp hô hấp dập dòn, thấy không có động tĩnh gì cho biết lão Kiều có đuổi theo, Hiểu Phong mới bình tâm xem xét lại toàn thân. Y phục đã rách nát, để lộ nhiều vết xây xát trên da thịt. Đầu vai tả thi thể còn đọng lại một vết máu khô như vết cháy ngoài da. Tất cả chỉ có thế và cho các Hiểu Phong biết bản thân vẫn toàn vẹn. Ngẫm nghĩ lại mọi việc chỉ xảy ra trong vòng một đêm, Các Hiểu Phong dần dần tự phát thành một vài nhận định cho bản thân. Thứ nhất, võ học của Hiểu Phong đã có chỗ tiêu thành ngoài ý tưởng tượng, có thể ngang nhiên giao đấu một lúc lâu với cao thủ vào hàng đệ nhất lưu là Kiều Duy Hải, trang chủ Kiều gia, một trong tam trang từng oai trấn giang hồ. Thứ hai, và niên thạch linh chi và nội đơn vạn niên xà thạch hoa điểm đã vô tình tạo cho các Hiểu Phong tấm thân bạch độc bất sầm. Zen biến xảy ra khi bị màn độc vụ ngũ sắc độc trùng mao dính vào, làm cho nhiệt khí từ đan điền tự xuất hiện. Đấy chỉ là phản ứng tự phát để hóa giải chất độc. Lúc đó, Cát Hiểu Phong lo sợ chỉ là điều hão huyền mà thôi. Còn thứ ba, do kinh lịch giang hồ còn non kém, nên cho dù Hiểu Phong mỗi khi lâm địch đều gặp tình huống bối rối, rốt cuộc đã để đối phương tận dụng và suýt mấy lần Hiểu Phong gặp nguy. Và sau cùng Để do xét và đối đầu với nhân vật thần bí đã chủ sướng toàn bộ những hành vi thâm độc này Có thể là nhân vật lĩnh sướng bọn thiên y giáo từng xuất hiện ở Điền Gia Trang Do bọn họ cũng dùng chung doanh sưng là hộ pháp xứ giả Cát Hiểu Phong tự lượng sức biết không thể là gì nếu không đắc thủ thêm tuyệt học nào khác Khả dĩ cao thâm hơn sở học hiện giờ Và với những nhận định vừa có Cát Hiểu Phong bình thản đứng lên bắt đầu một cuộc hành trình khác Đầu tiên phải vượt qua dãy núi này. Bước ra ngoài thạch động, các Hiểu Phong chợt nhếch môi cười lạt. Lão họ Kiều giờ mới đuổi đến, lão đang thận trọng nhìn quanh như muốn tìm dấu vết của Hiểu Phong. Chờ cho lão đi khuất theo bên tả của chân núi, Hiểu Phong êm thắm đi theo phía ngược lại, cũng men theo chân núi và đi xa dần.